đại hán đế quốc vô địch hầu diệp vũ thắp giọng lẩm bẩm nói trong mắt lóe lên một vệ hạ quang nói xong diệp vũ quay người cất bước đi ra võ minh đại sảnh sư lệ người đi đâu lý ngộ chân mở miệng gọi lại diệp vũ diệp vũ bước chân hơi ngừng lại trầm giọng nói rằng đi chiêm ngưỡng một chút đại hán võ đế phong thái diệp vũ sau lưng hàn tuyết cùng thường nga hai người lẫn nhau liếc nhau một cái theo sát diệp vũ bước chân rời đi trong hư không một đội tinh nhuệ kỵ binh bước trên mây mà đi ở trong một thất tuấn mã phía trên yến phượng vũ động thân mà đứng công chúa phía trước cách đó không xa chính là ta đại hán đế quốc quân trận vậy hạ đang đợi công chúa trở về v u a địch hầu thanh em chuyển vào yến phượng vũ trong hai biết yến phượng vũ thanh em bình thản không có v u a địch hầu trong dự đoán hưng phấn cùng kích động trong hư không bốn đại đế hướng riêng phần mình chiếm cứ một phương ô một hồi chiến mã tê minh thanh em phá vỡ hư không bình tĩnh võ đế lưu triệt quay đầu nhìn về phía nơi xa uy nghiêm trên mặt lộ ra một vẹ mừng rỡ đông vô địch hầu tung người xuống ngựa q uy một gối xuống tại lưu triệt trước người khởi bẩm bệ hạ thuộc hạ đã đón về đế nữ công chúa lưu triệt nghe vậy cười dài lên tiếng ha ha ha tốt đại hán thất lạc ở bên ngoài công chúa rốt cục trở về đại hán đế quốc quân trận bên trong số lượng đông đảo đế quốc tử tôn mặt lộ vẻ vẻ đến đét bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lưu triệt đối vị kia đế quốc tử tôn như thế để bụng đế nữ mau tới đây nhường chấm xem thật kỹ một chút n g ư ờ i võ đế lưu triệt ngước mắt nhìn trên chiến mã tư thế hiên ngang yến p ậ t vũ cao hứng lên tiếng hô yến phượng vũ tung người xuống ngựa đi đến v õ đế l ư u triệt phụ cận yến phượng vũ gặp qua bệ hạ yến phượng vũ thần sắc không t i ê u nào không tự ti lên tiếng nói rằng l ư u triệt hơi k h o á t tay lên tiếng nói rằng ngươi thật là đại hán đế nữ như thế nào cũng chấm như thế xa lạ ta biết yến phượng vũ do dự một lát lên tiếng nói rằng mặc dù không muốn đến đây đại hán đế quốc nhưng là yến phượng vũ c h u y ể n thừa huyết mạch nói cho nàng nơi này mới là nàng can thấy yến phượng vũ thần sắc khát thưởng l i u triệt vừa cười vừa nói đế nữ thật là có chưa từng giải quyết sự tỉnh yến p ư ợ n g vũ khẽ lắc đầu l i u triệt nhìn yến p ư ợ n g vũ một lát lập tức cười khẽ một tiếng cái kia chính là lòng có s ở thuộc tiến vợ n g vũ khẽ giật mình lập tức gương mặt xinh đẹp từng đỏ lưu triệt cười ha ha một tiếng lập tức nạo khí vô song nói nói cho chấm hắn là ai ngươi thật là đại hán đế quốc đến nữ công chúa liền xem như cựu thiên tri thượng mặt trời chấm đều có thể bắt lại đặt ở bên cạnh ngươi tiến vợ n g vũ nghe vậy há to miệng lập tức lên tiếng nói rằng hắn sẽ đến, đến đem ế n đ ta tiếp đi lưu triệt nghe vậy nao nao lập tức cười to lên ha ha ha có ý tứ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể theo chấm đại hán đế quốc c ấ người trước kia không có không có nghĩa là hiện tại không có một đạo âm thanh trong trẻo quanh quẩn ở trong hư không một giây sau hán triều quân trận trước đó nhiều hơn ba đạo thân ảnh diệp vũ hàn tuyết thường nga ưu nguyện thánh chủ võ đế lưu triệt cùng các đại đế hướng chi chủ nhìn thấy thường nga thân ảnh nhao n h a u giật mình nhìn thấy thường nga hiện thân lưu triệt cất bước tiến lên trầm giọng nói rằng chưa từng cung nên thánh chủ g á n g lâm mong rằng tha á n rộng n h Chủ l ò thứ thường nga uy nghiêm trên mặt thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh vô song n ô i đỏ khen ế t thường nga lãnh đạo thanh em vang lên võ đế b ậ hạ khắc khí bản cung hôm nay chính là theo hắn mà đến thường nga ánh mắt rơi vào diệp vũ trên thần thanh lánh đôi mắt bên trong hiện lên một vệ ánh sáng núi hòa hán lưu triệt rốt cục chú ý tới đứng tại thường nga trước mặt diệp vũ nhìn xem trước mặt vị này tuấn mỹ vô song nam tử lưu triệt trong mắt lóe lên một vệ tinh quang ngươi là người phương nào một đạo thuộc về đế cấp cảnh cường giả khí tức ép hướng diệp vũ lưu triệt trên mặt lộ ra một vệ vẻ đắm chiêu h á n muốn xem tới diệp vũ tại chính mình khí thế áp bách phía dưới thần xác hốt hoảng bộ dáng đối mặt võ đế lưu triệt áp bách diệp vũ thần tình trên mặt một mảnh lạnh ngạn không có chút nào cả、biến. đưa tay chỉ hướng quân trận bên trong yến phượng vũ diệp vũ n h ẹ nói ta tên diệp vũ hôm nay này đến chỉ vì tiếc về nàng a võ đế lưu triệt trên mặt lộ ra m ỉ m cười nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng ngươi chính là đế nữ trong lòng người diệp vũ thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía yến phượng vũ lúc nào thời điểm chính mình thành yến phượng vũ người yêu đối mặt diệp vũ ánh mắt yến phượng vũ gương mặt xinh đẹp từng đỏ nhưng là cũng không né qua diệp vũ ánh mắt diệp vũ sau lưng hàn tuyết cùng tường nga hai người lẫn nhau liếc nhau một cái trở về lại thu thập hắn ánh mắt của hai người bên trong hiện lên giống nhau tin tức、Khủ. diệp vũ ho khan một tiếng nhìn về phía lưu triệt nói rằng ngươi có thể cho rằng như vậy ha ha ha võ đế lưu triệt đống nhiên cười dài một tiếng cho tới bây giờ không người nào dám tại chấm đại hán c ư ớ người ngươi là đầu một cái bất quá chấm cho ngươi một cái cơ hội lưu triệt đống nhiên quay người nhìn về phía quân trận vô địch hầu ở đâu hoa một hồi giáp trụ ma sắt thanh â m v a n g lên vô địch hầu quỳ một gối xuống tại võ đế lưu triệt trước mặt có thuộc hạ đứng dậy lưu triệt phất tay nhường vô địch hầu đứng người lên lập tức nhìn về phía diệp vũ nói rằng chấm mệnh ngươi đánh thẳng hán vô địch hầu nghe vậy mặt nạ phía dưới hai mắt hiện lên một vệ tinh mang thuộc hạ lĩnh mệnh lưu triệt d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ vừa cười vừa nói đây là chấm đại hán đế quốc vô địch hầu mong muốn tiếp đi chấm đế nữ đánh thắng hắn lưu triệt trở lại đế cấp c h i cảnh nhã lực tự nhiên không thể coi thường mà tại diệp vũ trên thân lưu triệt cũng không phát giác được đế cấp cảnh cường giả khí tức lưu triệt tự tin đế cảnh phía dưới không người sẽ là vô địch hầu đối thủ thưa không một chỗ bên trong chiến trường diệp vũ cùng vô địch hầu hai người nhìn nhau mà đứng vô địch hầu g ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ trong tay đơn câu thương hơi chấn động một chút ta chính là đại hán đế quốc vô địch hầu lộ ra thánh cảnh đệ t i ể u trọng diệp vũ hai tay chắp sau lưng cười khẽ một tiếng nói rằng đúng dịp ta cũng là lộ ra thánh cảnh vô địch hầu nghe vậy trong mắt chiến y cháy lương thực cao dọa quát đế cảnh phía dưới ta chưa từng bại một lần diệp vũ thần tình lạnh nhạt nhẹ nói đúng dịp ta cũng chưa từng bại một lần Bang! vô địch hầu trong tay đơn câu thương chấn động p h o n g minh chờ mong tiếp xuống chiến trường chấm dết nhìn t ư ơ n g vô địch hầu một tiếng quát trói t a i người cùng t h ư ơ phát như thiểm điện đi vào diệp vũ phụ cận mùi thương gào khét đâm rách hư không trực chỉ diệp vũ mi tâm đối mặt vô địch hầu sắc bén công kích diệp vũ thần tình lạnh nhạt một tay nâng lên để ở trước ngực b ấ m tay v ậ y nhẹ đốt đơn câu thương dừng ở diệp vũ trước người một thước cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước một giây sau vô địch hầu sắc mặt đống nhiên biến đổi một cố cường đại vô song k i n h lực tự mùi thương kéo dài đến vô địch hầu thân thể bên trên ông đơn câu thương điên cùng chấn động vô địch hầu thân thể bay ngược mà ra diệp vũ thấy thế gậy nhẹ ống tay á o lạnh nhạt nói rằng đại hán vô địch hầu liền cái này vô địch hầu vẫn lạc trương một nghìn bốn trăm linh năm vô địch hầu vẫn lạc hư không bên trong vô địch hầu ổn định thân hình trong tay đơn câu thương vẫn phong minh chấn động vô địch hầu hổ khẩu bị đánh rách t ả tơi lâm l i máu tươi theo chỉ hướng hạ xa s u ố t vô địch hầu mặt nạ phía dưới một đôi mắt khiếp sợ nhìn về phía diệp vũ nghĩ không ra người này vậy mà như thế cường hãn đại hán quân trận phía trước võ đế lưu triệt nhìn về phía diệp vũ trong lòng không khỏi giật mình thậm chí ngay cả vô địch hầu đều không phải là diệp vũ địch yến p ư ợ n g vũ giờ phút này căng cứng tâm thần rốt c u c thoáng thư giãn hô chiến trường một bên hàn tuyết thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm diệp vũ thân ảnh tỉ tỉ diệp vũ hắn không có sao chứ thường nga nghe vậy thanh lãnh khuôn mặt bên trên lộ ra một vệ c ư ờ i khẽ m ộ i m ộ i yên tâm đi người xấu kia mới sẽ không bại đâu trong chiến trường vô địch hầu tay cầm đơn câu thường thân hình như điện ở trong hư không xuyên tới xuyên lui mà diệp vũ thì là bất động như núi đứng n ạ o nghễ vào hư không bên trong một tay tùy ý vung lên đỡ được vô địch hầu mưa to gió lớn giống như công kích frank diệp vũ nhắc chân vung lên như là chính p mạnh mẽ đập vào vô địch hầu giáp ngược phía trên như thế nặng nề như núi một kích khiến vô địch hầu thân thể gãy đôi cùng một chỗ sau đó bay ngược ra ngoài phước cụ cụ h ụ tiếng ho khan kịch liệt bên trong vô địch hầu mặt nạ bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh đốt một giây sau mặt nạ rơi xuống một chương sắc mặt hơi tái nhưng lại tuổi trẻ mặt xuất hiện tại mọi người trước mặt vô địch hầu hoắc khứ bệnh lấy mười chín tuổi tuổi tắc vấn đ ỉ n h đại hán đế quốc võ tướng đ ỉ n h phong sau đó cả đời chinh chiến chưa từng bại một lần bây giờ vạn vạn năm tháng qua mà qua linh khí toàn diện bộ phát lại tại hiện thế trận chiến đầu tiên bên trong bại bởi diệ vũ nhà rất trẻ đi diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía vô địch hầu cười khẽ một tiếng nói rằng bất quá cùng ta so còn kém như vậy một chút vô địch hầu nghe vậy hơi trắng trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ xưa nay đều là người khác ghen ghét hắn hôm nay lại đến phiên vô địch hầu ghen ghét diệp vũ bản tướng quân k h ô n g phục vô địch hầu vừa mới nói xong diệp vũ lập tức trên mặt lộ ra một vệ ý cười k h ô n g phục tốt ngươi còn có cái gì bản sự cứ lấy ra đi a nói xong diệp vũ hai tay chắp sau lưng vẻ mặt mây trôi nước chảy vô địch hầu lật tay thu hồi trường thương trong tay h í sâu một hơi hai tay kết ấn hiền thánh tám tay tu la thân vô địch hầu một tiếng hét to đồng bột khí thế phóng lên tận trời t i ể u thiên tri thượng gió xoáy vân động một cố cường h ã n khí tức quét sạch b ộ t phía một tôn trống trời mà lên tám tay tu la chân thân hiện lên ở vô địch hầu sau lưng t ố lẩm bẩm di đ i hống từng tiếng chất chứa chân ý nỉ h non tự tám tay tu la trong miệng phát ra làm cho người nghe nóng sinh lòng sợ hãi diệp vũ tám tay tu la trước vô địch hầu lên tiếng hét to chỉ cần ngươi có thể đánh bại bản tướng thánh linh thân thể bản tướng nguyện sừng ngươi là mạnh nhất thánh linh thân thể lộ ra thánh cảnh cường giả cuối cùng cũng là cường đại nhất thủ đoạn tu sĩ chính cảnh luyện thể trúc cơ linh ngại nợ cư thần du thiên phủ đạo cung hiển thánh đế cảnh trước bốn cảnh chính là tu sĩ nhục thân t h ế biến tự thần du cảnh lên rèn luyện chính là tu sĩ chân linh thần du cảnh tu sĩ trưởng khống tự thân chân linh từ đây mệnh ta do ta không do trời thiên phủ cảnh tại tu sĩ trong đầu xây dựng một tôn dung nạp chân linh phủ đệ đạo cung cảnh phủ đệ tiến giai thành nặng nghề nói cung chất chứa vô hạn thần dị lộ ra thánh cảnh đạo cung bên trong chân linh hiển hóa xưng là thánh linh thân thể thánh linh bất tử tu sĩ bất diệt vô địch hầu sau lưng tám tay tu la khuôn mặt dữ tận mà b ì nghiêm h n tu la tám cánh tay cánh tay tề tề bung lên nắm tay kết tấn trưởng đao xuống ngón tay tám đạo u y năng vô hạn công kích sắp rơi vào diệp vũ trên thân diệp vũ xuất ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất nếu không ngươi sẽ chết tám tay tu la cường hãn tới phá trần lực lượng khiến vô địch hầu lòng tin tăng gấp bội đối mặt nhặt lại tự tin vô địch hầu diệp vũ cười nhặt một tiếng muốn nhìn ta thủ đoạn mạnh nhất như vậy như ngươi mong muốn hiền thánh tri tôn đế vương thân đông đông đông trong hư không trung cổ tế minh thiên âm phiêu đãng t ử khí đông lai ngang qua trời cao chín b ạ n g i ả m một tôn đầu đội kim sắc lưu ly li mũ miệng người mặc kim sắc cổ lở phục đế vương chân thân hiện lên ở diệp vũ sau lưng kim sắc lưu ly li d è m trâu về sau thánh linh thân thể khuôn mặt hơi có vẻ mơ hồ nhưng là lờ m ở có thể nhận ra đến đó chính là diệp vũ khuôn mặt vô biên đế vương chi u i quét sạch hư không đạm mặc vô tình ánh mắt những nơi đi qua đều là đế quốc cương thổ không có gì ngoài bốn đại đế hướng chi chủ ở đây tất cả bốn đại đế hướng tướng sĩ trong lòng kìm lòng không được dâng lên quỷ sát chi ý một n á i mắt trong hư không một mảnh yên lặng đây là thánh linh thân thể đại hán đế quốc võ đế lưu triệt một tiếng kinh hô phá vỡ trong hư không yên lặng thương triều nữ đế đ ắ t kỷ nhìn về phía diệp vũ sau lưng đế vương chân thân trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu đây mới thật sự là đế vương thiên đế lý uyên cùng ngọc đế hạo thiên hai người ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm hắn đây là lấy tự thân là thánh linh a kinh khủng như vậy hắn đến tột u cùng tu luyện chính là công pháp gì vậy mà ngưng tụ ra khủng bố như thế đế vương thánh linh chân thân diệp vũ thánh linh thân thể lần thứ nhất lộ diện liền đã chấn kinh tất cả đế quốc c h i chủ đối mặt diệp vũ hung hang uy nghiêm đế vương chân thần vô địch hầu trùng thiên khí diễm lập tức suy yếu gần nữa không thể đợi thêm nữa vô địch hầu lợi k h ẽ cắn trong hai mắt hiện lên vẻ kiên định nếu như đang chờ sau đó đi như vậy chính mình nối tới hắn huy quyền dũng khí đều không có từ ngực ư vô địch hầu cổ h ọ n g phun trào nuốt vào một ngụ n g ị c huyết h g i ế t một tiếng hét to sau lưng tám tay tu la phá vỡ không gian trói buộc một nháy mắt đi tới diệp vũ phụ cận tám cánh tay cánh tay quyền trưởng súng ngón tay tề tề công hướng diệ vũ diệp vũ đứng ở hư không bên trên đối mặt tám tay tu la kinh khủng một kích trên mặt không có chút nào chấn động lớn mật địch tặc phạm thượng tội lỗi đ a n g chém sau lưng đế vương thánh linh thân thể trương khẩu q u á t nhẹ uy nghiêm không đúc thanh â m chuyển triệt h o à n vũ cánh tay nhẹ giơ lên một đạo sáng trói lôi đỉnh xuất hiện tại đế vương chân thân trong tay một giây sau lôi đỉnh h g u y ễ n hóa thành một thanh trường kiếm mũi kiếm chỉ xéo tám tay tu la c h a n h trường kiếm bung chạm tựa như thiên đạo chi kiếm chém xuống đốt một tiếng kêu khẽ tiếng a n g lóe lên một cái rồi biến mất diệp vũ sau lưng đế vương chân thân cánh tay rơi xuống t h ầ n s á c hở hứng nhìn về phía tám tay tu la cái này làm sao có thể tám tay tu la ngừng thân hình trương khẩu lẩm bẩm nói một giây sau thị giác l a n l ộ t tám tay tu la trong mắt xuất hiện một bộ quen thuộc thi thể không đầu trong chiến trường tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm bọn hắn không nghĩ tới trận đại chiến này sẽ kết thúc nhanh như vậy diệp vũ đế vương thánh linh thân thể một kiếm chém xuống tám tay tu la đầu lâu vâng đã mất đi đầu lâu tám tay tu la thân ẩm và g ỡ vụt vô địch hầu cả người như bị x é đánh thánh linh thân thể mệnh vẫn vô địch hầu cũng sinh cơ gần không đại hán quân trận một mảnh xôn s a o t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh sáu đối chiến võ đế t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh sáu đối chiến võ đế vô địch hầu thánh linh thân thể bị diệp vũ một kiếm nêu đầu theo thánh linh thân thể bớt vụ vô địch hầu bản tôn giống nhau thụ trọng t h ư ơ n g sinh cơ gần không võ đế lưu triệt nhìn thấy một màn này thân tình trên mặt đột nhiên biến đổi không tốt lưu triệt đưa tay một chiêu đem vô địch hầu thu tới trước người nâng thần quan sát vô địch hầu chân linh đã bắt đầu sụp đổ pha tán không kịp tức giận lưu triệt hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu cứu vô địch hầu vô địch hầu đối với đại hán đế quốc mà nói cực kỳ trọng yếu có không thể thay thế tác dụng chẳng những chiến lược cao cường hơn nữa còn là đại hán đế quốc quân thần s i tốt tinh thần biểu tượng một khi vô địch hầu vất lạc đối với đại hán đế quốc mà nói không ý vị là một cái thảm trọng đ í c h Thành. hư Triệt đưa tay trong bung lên, Võ đế đưa Lưu kích h nhiều hơn một đoạn thân cây. Thân cây cần ba người ôm hết, h ô ôm n đoạn cần người trượng. Tại cây này g Tại một mọc làm cây. cây cây ba ba ra p a trên, ò n n rất dài có x a ngắt chặt cây. thân cây bị lưu triệt làm thành một tôn hơi có vẻ giản dị quan tài côn lân u thần mục này quan tài vừa ra thiên đế lý uyên lập tức kinh hô một tiếng võ đế ngươi đây là g i à vốn l i ế n g a võ đế lưu triệt không để ý đến lý uyên mà là sắc mặt âm chầm đem vô địch hầu để vào côn lân u thần mục chế tắc mà thành quan tài bên trong t h a n h nắp quan tài khép lại lưu triệt lúc này mới thở dài một hơi có côn lân u thần mục trẹo trống vô địch hầu liền sẽ lấy chậm rãi tốc độ khôi phục cuối cùng cũng có một ngày có thể phá quan tài mà ra giữa mắt nhìn về phía diệp vũ võ đế lưu triệt hai mắt bên trong hiện lên một bệ hàn mang chấm vốn định tha cho ngươi một mạng đáng tiếc ngươi quá không biết thú vị lưu triệt thân thể t h ẳ n g tắp một cô thuộc về đế cấp cảnh cường giả khí tức bao phủ ở trong hư không hôm nay chấm liền phải dùng m ệ n h của ngươi đến cảm thấy an ủi c h ấ n ái tướng và anh vô biên uy nghiêm bao phủ tại diệp vũ quân thần tạch tạch tạch ngay cả hư không đều không chịu nổi vì thế như thế từng mảnh vỡ nát ra diệp vũ thân thể rung động sau lưng đế vương thánh linh nở rộ vô lượng thật bằng chống được đổ sụt hư không ha ha ha võ đế lưu triệt thấy thế cười lạnh thành tiếng vậy mà vọng tưởng lấy chân linh thân thể ngăn cản chấm công kích ngây t h vừa mới nói xong võ đế lưu triệt trên thân đế cảnh cường giả khí thế phóng lên tận trời nhớ loạn hư không phong vân âm â m từng đạo diệt thế thiên lôi từ trong hư không chống rông thắng h i ệ n sắp rơi vào diệp vũ trên thân không cần diệp vũ mau tránh đại hán quân trận bên trong t i ế n v ư ợ n g vũ sắc mặt đột biến t r ư ơ n g khẩu một tiếng kinh hô tỉ tỉ diệp vũ hắn sẽ không xảy ra chuyện a chiến trường một bên h à n tuyết lo lắng kéo lại thường nga bàn tay thường nga hít sâu một hơi bình phục kích động trong lòng tâm thái mỗi cứ yên tâm ngươi nhìn người xấu kia vẻ mặt tất nhiên không có việc gì h ư không trong chiến trường đối mặt võ đế lưu triệt uy thế kinh thiên không thể ngăn cản khí thế diệp vũ trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa ầm ầm hư không chấn động không ngớt đạo đạo d i ệ t thế thiên lôi sáng tối c h ậ t trợn diệp vũ sau lưng đế vương thánh linh thân thể thần quang càng phát ra mở đi lên đây chính là đế cảnh cường giả quả nhiên bất phàm võ đế lưu triệt nghe vậy h ừ lạnh một tiếng trương k h ẩ u quát đế cảnh vừa ra vạn linh cúi đầu lưu triệt lật tay ép xuống trong hư không hình như có thiên đạo chi trưởng hướng diệp vũ trấn áp mà xuống mà một giây sau đế vũ sau lưng đế vương thánh linh thoáng hiện mà ra thần quang rốt cục dập võ đế lưu triệt thấy thế cười dài lên tiếng chỉ là phạm nhân cũng dám cùng c h ấ m l à địch nhận lấy cái chết chết diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ c ư ờ i khẽ ngươi không khỏi quá tự tin chút h ừ võ đế lưu triệt h ừ lạnh một tiếng mở miệng quát bây giờ ngươi thánh linh thân thể đã đ ị c h d i ệ t ngươi còn lấy cái gì đến chống tự c h ấ m chiến trường nơi xa thường nga tố thủ nắm chặt đã làm tốt tùy thời thay diệp vũ ngăn lại một kích này chuẩn bị tại mọi người hoặc là lo lắng lo lắng hoặc là chờ mong ánh mắt hưng phấn bên trong diệp vũ vậy mà thu hồi sau l ư n g đế vương thánh linh thân thể ân võ đế lưu triệt mặc dù nghĩ hoặc nhưng lại ép xuống thiên đạo chi trường cũng không trần c h ờ mảy may chuyện gì xảy ra hắn từ bỏ nơi s a ngóng n nhìn chiến trường thương t r i ề u nữ đế đắt kỷ nghi hoặc lên tiếng t ê kẻ này không phải ngồi chờ chết người lớn đường thiên đế lý lên trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng chúng ta trước tạm xem một chút đi thiên triều ngọc đế hạo thiên khẽ b ư ớ c d â u dài dưới hàm trầm ngâm nói â m ầm thiên đạo chi trường trấn áp mà xuống phía trước hư không qua trong d â y lát vỡ vụ diệp vũ ngựa đầu nhìn về phía hạ lạc thiên đạo chi trường thần tinh lạnh nhạt nói rằng đã lộ ra thánh cảnh ngăn không được kia đột phá tới đế cấp cảnh không phải diệp vũ thanh âm truyền vào trong thai của mọi người võ đế lưu triệt nữ đế đắc kỷ thiên đế lý uyên ngọc đế hạ v i ê n bốn người nghe vậy lập tức nhịn không được cười lên tựa như diệp vũ lời nói là chuyện cười lớn ha ha ha nếu như đế cấp cảnh dễ dàng như thế đột phá thiên hạ này cũng sẽ không mới có bốn đại đế hướng mong muốn lâm trận đột phá quá ngây thơ rồi ha ha ha đế cấp cảnh không có bạn năm tích lũy mơ tưởng tùy tiện đột phá liền xem như kinh tài tuyệt diễn thiên tài cũng không có khả năng lâm trận đột phá đế cảnh chiến trường một bên thường n a m chắc tố thủ thoáng vô lòng bản cung tin tưởng hắn nhất định có thể đột phá đế cấp cảnh mặc dù ý nghĩ này tuyệt đối đi ê n cùng nhưng là thường nga nhưng trong lòng tin tưởng vững chắc diệp vũ nhất định có thể thành công một giây sau diệp vũ nhắm lại hai con người mở ra tu luyện thất trong đầu diệp vũ suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất c h ọ n vẹn hơn một ngàn phương linh thạch sơn biến mất không còn t ă m hơi thay vào đó là mở ra tu luyện thất một trăm năm hiện thế bên trong đám người chỉ thấy được diệp vũ nhắm hai mắt dường như lâm vào đốn nội trong tu luyện võ đế lưu triệt thấy này cười lạnh một tiếng mong muốn mượn một lần đốn ngộ đột phá đế cảnh nữ đế đắc kỷ chờ đế quốc tri chủ nhau nhau lắc đầu mặt lộ vẻ vẻ coi thường sách nguyên nghĩ đến là một nhân tài lại phát hiện là cái tên ốc lúc nào thời điểm đốn nộ cường đại như vậy có thể đột phá đế cấp cảnh đây chính là tổ điệu mạnh nhất người a không gì hơn cái này mà thôi bên trong chiến trường chỉ có ba người đang lo lắng diệp vũ tiến phượng vũ hàn tuyết thường nga đốn nộ đại hán quân trận bên trong tiến phượng vũ mặt lộ vẻ lo lắng t r ư ơ n g khẩu thì thào lên tiếng đống nhiên một cái hình tượng xuất hiện tại tiến p ư ợ n g vũ trong óc diệp vũ đã từng nói tự lục phẩm ô n đ a n cảnh đột phá thất phẩm thấy thật cảnh chỉ dùng một hơi thời gian như vậy lần này đến phượng vũ một đôi mắt phượng nhìn về phía đốn ngộ bên trong diệp vũ tâm tư thay đổi thật nhanh diệp vũ ngươi nhất định có thể thành công giờ phút này diệp vũ ý thức đã toàn bộ đầu nhập vào trong phòng tu luyện tu luyện thất nộ đạo bồ để dưới cây diệp vũ ngồi xếp bằng đế kinh công pháp tùy tâm mà đậu từng đạo minh ngộ s ô n g lên diệp vũ trong lòng r ầ m r ầ m nộ đạo bồ để cây lá cây không gió mà bay tựa như đang hoan hô nhạy cỡng diệp vũ trên thân đạo vận tràn ngập khí tức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên mấy chục năm thời gian thoáng qua liền mất t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh bảy thời gian bảo thuật t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh bảy thời gian bảo thuật rầm rầm nộ đạo bồ đề dưới cây diệp vũ hai đầu gối ngồi xếp bằng khuôn mặt không hề bận tâm một giây sau diệp vũ đóng chặt hai con ngươi khẽ run lập tức chậm chạp mở ra một cô thuộc về đế cấp cảnh cường giả khí thức tự diệp vũ trên thân phun trào đi ra đây chính là đế cấp cảnh a diệp vũ giơ bàn tay lên đặt ở trước mắt quan sát nhìn xem lòng bàn tay đường bần, diệp vũ tựa như gặp được thế gian ngàn vạn chúng sinh loại này trưởng không thế gian vạn vật cảm giác khiến diệp vũ trong lòng dâng lên n g ra quân lâm thiên hạ vạn vật t ú i đầu ánh mắt chiếu tới chỗ đều là vương thổ đây chính là đế cảnh cường giả nắm chặt bàn tay diệp vũ tựa như cầm toàn bộ thế giới giật chúc mừng t ú c chủ tấn thăng đế cấp cảnh ban thưởng rút thưởng một lần mộ không sai hệ thống thanh â m tại diệp vũ vang lên bên hai rút thưởng diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ t vui mừng hệ thống bắt đầu rút thưởng ông vừa mới nói xong thư vô trong phòng tu luyện hiện ra hệ thống rút thưởng bàn q a y bắt đầu ông mảnh cảnh kim đồng hồ xoay tròn cấp tốc bàn quay phía trên các loại thần quang không ngừng thắng h i ệ n đình chỉ mấy tức qua đi diệp vũ trương khẩu một tiếng q u á t nhẹ bàn quay bên trên kim đồng hồ chậm chạp dừng lại một giây sau thần quang nở rộ giật chúc mừng tốc chủ rút ra thời gian bảo thuật ông vô tận tin tức tràn vào diệp vũ não hải diệp vũ đóng chặt hai con người tư duy cực tốc vận chuyển bắt đầu hấp thu hệ thống truyền lại tin tức trong phòng tu luyện thời gian trôi qua không biết t u ế nguyện ộ đạo bồ đề dưới cây diệp vũ thân thể bị chấn chậm chạp mở ra hai con người diệp vũ trong mắt lóe lên nhật nguyện luân chuyển t u ế nguyện tăng h ư ơ n g bảo thuật độc t h u ộ c tại đế cấp cảnh cường giả mới có thể nắm giữ vô thượng công phạt chi thuật mà diệp vũ c h ố rút ra thời gian bảo thuật thì là đông đảo bảo thuật bên trong bá đạo nhất hung h ã n một loại phối hợp diệp vũ lúc chi thần ma thần huyết mạch thời gian bảo thuật sẽ càng thêm kinh khủng bất quá diệp vũ giờ phút này cứ việc đạt được thời gian bảo thuật tu luyện bí pháp nhưng là bảo thuật cũng không phải là một lần là xong mong muốn hoàn toàn trưởng khống thời gian bảo thuật diệp vũ còn cần thời gian dài tu luyện c ũ may diệp vũ giờ phút này đang tu luyện thất bên trong trước đó đột phá đế cấp cảnh diệp vũ hao phí thời gian mấy chục năm diệp vũ còn có hơn mười năm thời gian có thể dùng để thời gian tu luyện bảo thuật bắt đầu đi vừa nghĩ tới trong đầu hệ thống chỗ giới thiệu thời gian bảo thuật uy thế như vậy chư tiền cường hãng tuyệt luân lực lượng diệp vũ cũng có chút không thể chờ đợi hai đầu gối xếp bằng ở ngộ đạo bồ đề dưới cây diệp vũ bắt đầu thời gian bảo thuật tu luyện cảm g ộ hơn mười năm thời gian thoáng một cái đã qua bồ đề dưới cây diệp vũ thân thể không có chút nào di động thẳng đến trăm năm kỳ hạn kết thúc trong phòng tu luyện diệp vũ thân ảnh bỗng nhiên biến mất hiện thế bên trong trăm năm thời gian mất quái đám người chỉ thấy tại võ đế lưu triệt thiên đạo chi dưới lòng bàn tay diệp vũ nhắm mắt ngưng thần dường như lâm vào đ ố i nộ g thật là tại hạ một cái hô hấp về sau diệp vũ vậy mà một lần nữa mở hai mắt ra không có người phát hiện giờ phút này diệp vũ ánh mắt biến hóa lần nữa nhìn về phía võ đế lưu triệt thiên đạo chi trường diệp vũ khoe miệng không khỏi lộ ra một vệ vẽ coi thường thì ra bất quá là đang làm ra vẻ làm dạng võ đế lưu triệt trong lòng âm thầm cười não không tôi thương triều nữ đế đắc kỷ ba người thấy thế giống nhau mắt lộ ra coi thường c h i sắc con t h ư ờ n g rằng hắn muốn mượn này lâm trận đột phá ha ha ha đây chính là tổ điện mạnh nhất người coi là thật bật cười bạn cung liền nói đi đế cảnh há lại dễ dàng như thế đ ộ t phá mọi người tại đây đa số đều cho rằng diệp vũ đang làm ra vẻ làm dạng nhưng là có ba người lại không cho là như vậy hàn tuyết thường nga yến vũ nhất là hàn tuyết cùng thường nga hai người cùng diệp vũ đã sớm có tiếp xúc g i a thịt tự nhiên đối với diệp vũ khí tức hết sức quen thuộc ngay tại vừa rồi diệp vũ mở mắt một sát na kia hàn tuyết cùng t h ư ờ n g nga hai người phát giác diệp vũ trên thân có một tia dị dạng loại cảm giác này tức quen thuộc vừa xa lạ giống như là một cái đặc biệt quen thuộc người qua rất lâu sau đó lần nữa trùng phùng gặp mặt người hay là người kia nhưng lại kinh nghiệm rất dài thời gian tệ lễ tỉ tỉ diệp vũ hắn hàn tuyết kinh ngạc nhìn về phía diệp vũ không khỏi bay đầu đối thường nga nói rằng thường nga thanh lanh ánh mắt rơi vào diệp vũ trên thân cái này ánh mắt dịu dàng lại sang d ự n muộn muộn người xấu kia dường như có biến hóa rất lớn khi tức dường như càng bình thường có đôi khi bình thường cũng không có nghĩa là nhỏ yếu ngược lại càng thêm cường đại thường nga khuynh quốc khuynh thành trên mặt lộ ra một vệ ý cười m u ộ i m u ộ i lại nhìn xem người xấu kia như thế nào đại phát thần vị a hàn t u y ế t nghe vậy trong hai con ngươi dị sắc liên tục con mắt chăm chú dính tại diệp vũ trên thân Trước 1408, đây chính là ta ở giữa trên lệnh trường 1408, đây chính là ta ở giữa trên lệnh đầm ẩm hư không bên trong, trợn trợn. Trợ. trời thiên đạo chi trưởng chấn áp mà xuống, đem phía trước ngươi ngươi hư hư chính chính Che chi chấn đây đây đầm đạo đem lệnh lệnh không minh phía không bên xuống, là là lôi mà giữa giữa ở ở ẩm áp chập ngón tay như kiếm một sợi kiếm quan g xuất hiện tại diệp vũ đầu ngón tay yếu ớt tựa như trong bóng tối một sợi ánh đến nhưng mà chính là như thế một sợi không chút nào thu hút kiếm quan g lại hấp dẫn ở đây tả hữu người chú ý hắn vậy mà muốn dùng loại công kích này ngăn cản thiên đạo chi trưởng thương triều nữ đế đ ắ t kỷ mặt lộ vẻ dị sắc kìm lòng không được trường khẩu lên tiếng ha ha ha phản kháng cuối cùng a xem ra hắn đã bỏ đi đường triều thiên đế lý bên cười l ạ n h thành tiếng có chút ý tứ a đứng tại thiên triều quân trận phía trước ngọc đế hạo thiên thì thào lên tiếng nhìn xem diệp vũ lạnh nhạt sắc mặt trong mắt dị sắc l thư đã tuyệt vọng a võ đế lưu triệt nhìn thấy diệp vũ ở giữa một sợi k i ế m khí thấp d ọ n gừ lạnh một tiếng vâng lật tay dùng sức ép xuống thiên đạo chi trưởng đã tới gần diệp vũ trên đỉnh đầu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc diệp vũ lật tay nhấc lên yếu đớt kiếm mang đẻ vào thiên đạo chi trưởng lòng bàn tay tranh nhỏ không thể thấy kiếm minh thanh â m chuyển vào trong thai mọi người tại mọi người không dám tin trong ánh mắt thiên đạo chi trưởng vậy mà dừng lại cái này sao có thể võ đế lưu triệt ngơ ngác nhìn một màn này trong đầu một mảnh mê mang thật là kế tiếp phát sinh một màn e m chút n h ư ờ n g lưu triệt đem trong mắt chừng ra ngoài、Xoẹt. một tiếng b ả y vóc x é rách thanh â m ở trong hư không văng lên mọi người tại đây đều tê cả ra đầu chỉ thấy một sợi yếu đ ớt k i ế m mang tự thiên đạo chi trưởng mu bàn tay chỗ toát ra lập tức như phá đất mà lên hạt giống đồng đ ạ g đem thiên đạo chi trưởng sẽ thành hai nửa vê anh năng lượng bảng bạ c quyết tán ra đến bốn phía hư không tại c ồ n bạo năng lượng trùng kích vào yếu đ ớt không chịu nổi run d ậ y hắn sao có thể xé rách thiên đạo chi trưởng thương triệu nữ đế đắc kỷ khó có thể tin nhìn xem một màn này chứng khẩu lẩm nói chỉ là một s ợ i kiếm mang liền phá vỡ thiên đạo chi trưởng đường triều thiên đế lý lên sắc mặt hơi trầm xuống thấp giọng nói rằng hắn đã đột phá đế cảnh thiên triều ngọc đế hạo tiên trong mắt lóe lên một vệ chấn kinh chi sắc u ố t d â u kinh ngạc thốt lên đế cảnh đây không có khả năng võ đế lưu triệt sắc mặt âm trầm nhìn xem diệp vũ ngươi làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian đột phá đế cảnh diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ c ư ờ i khẽ vì sao không thể có lẽ đột phá đế cảnh hướng các ngươi tới rất khó thật là với ta mà nói bất quá là thời gian một hơi thở mà thôi diệp vũ vừa mới nói xong võ đế lưu triệt trong lòng lập tức dâng lên một vạn k h ô n g tin há to miệng lưu triệt lại không có lên tiếng bởi vì phát sinh trước mắt một màn này hoàn toàn đổi mới lưu triệt nhận biết mọi người ở đây trước mắt diệp vũ thật là tại thời gian một hơi thở đột phá tới đế cảnh rất khó tin tưởng a diệp vũ g ư ơ n g mắt nhìn về phía sắc mặt khó coi lưu triệt cười khẽ một tiếng nói rằng có lẽ đây chính là người ta ở giữa trên người a võ đế lưu triệt nghe vậy hô hấp lập tức chỉ trệ từ khi khai sáng đại hán đế quốc leo lên võ đế chi bị sau lưu triệt khi nào bị người như thế đánh mặt coi như ngươi lâm trận đột phá đế cảnh lại như thế nào võ đế lưu triệt bình phục tâm cảnh l ạ n h giọng nói rằng cần biết đế cảnh thủ đoạn mạnh nhất chính là bảo thuật trong mắt lóe lên một vệ tinh quang võ đế lưu triệt khinh miệt nhìn về phía d i p vũ chỉ sợ ngươi hiện tại liền cái gì là bảo thuật cũng không biết ta chiến trường một bên thường nga nghe vậy sắp mặt biến hóa hàn g tuyết nhìn thấy thường nga dị thường lập tức đội vàng hỏi tham tỉ tỉ cái gì là bảo thuật bảo thuật thường nga đôi mắt bên trong hiện lên vẻ lo lắng lên tiếng nói rằng đây là độc thuộc tại đế cảnh cường giả thủ đoạn chính là thế gian này cường đại nhất công phạt vô song bí thuật đế cảnh cường giả chi tranh tranh chính là riêng phần mình nắm giữ bảo thuật mạnh yếu hàn tuyết nghe vậy nháy néy mắt lên tiếng dò hỏi tỉ tỉ vậy cái này bảo thuật dễ dàng tu luyện à? dễ dàng ha ha thường nga lắc đầu cười khẽ một tiếng như thế công phạt vô song bí thuật há lại dễ dàng như thế trưởng khống g i mắt nhìn về phía diệp vũ thường nga một đôi thanh lệ trong hai con ngươi hiện lên vẻ lo lắng hú hồ hắn vẫn là vừa mới đột phá đế cảnh coi như thiên phú vô song n g ộ tính cao t u y ệ t không có bảo thuật phương pháp tu luyện càng đừng đề cập nắm trong tay a hàn tuyết lập tức kinh ngạ thốt lên vậy làm sao bây giờ a Diệp võ ũ hắn h sẽ k đế lưu triệt dương mắt nhìn về phía diệp vũ lạnh giọng nói rằng coi là đột phá đế cảnh liền có thể đánh thắng chấm quá ngây thơ rồi chấm sẽ cho người biết không có nắm giữ bảo thuật đế cảnh cơn giả căn bản tính không được chân chính đế cảnh võ đế lưu triệt vừa mới nói xong một giây sau quanh thân thần quang n ở rộ hoa lệ uy nghiêm cổ n ở phục phía trên thần v ắ n chất động qua trong dây lát hóa thành một thân tiếp thân huyết sắc chiến r á c cỏ l ư ờ i d a o ra khỏi v ỏ thanh em v ă n g lên một thanh huyết sắc chiến đao bị lưu triệt giữ tại lòng bàn tay võ đế lưu triệt cứ như vậy sách đao nhìn xem d i â y vũ mặt lộ vẻ cười lạnh đã ngươi nhận biết c h ấ m đại hán đế quốc tân tân sắc phong đế nữ công chúa như vậy tất nhiên biết được trong cơ thể nàng truyền thừa huyết mạch võ thần huyết mạch chính là c h ố n đem võ thần bảo thuật dung nhập huyết mạch về sau mới có vạn năm truyền t h a võ đế lưu triệt ngửa đầu nhìn trời. trên mặt lộ ra một vệ vẻ kiêu n ạ o thân phụ võ thần huyết mạch người không vào đế cảnh liền có thể bằng vào huyết mạch hóa sinh một thân huyết sắc c h i ế n h khải công thủ đều có thể tăng lên gấp bội mà một khi đột phá đế cảnh thì sẽ như c h ấ m đồng dạng tự hành lĩnh ngộ võ thần bảo thuật công phạt vô song võ đế lưu triệt không hề cố kị nói bởi vì bản này cũng không phải là bí mật gì cái khác đế quốc tri chủ giống nhau có tương tự huyền bí thủ đoạn có võ đế lưu triệt trong tay chiến đao rung động lưới đao chỉ xéo d i ệ vũ đến chiến một tiếng quát trói t a i lưu triệt thân h n h tiêu tán ngay mắt sau đó v ă n g lánh l ư ỡ i đao đã gần sát diệp vũ cái cổ kinh lôi đối mặt lưu triệt l ư ỡ i đao diệp vũ không dám kinh thường trực tiếp lấy ra linh kiếm kinh lôi tranh k i ế m quang bén nhọn phóng lên tận trời ngăn khuất lưu triệt l ư ỡ i đao phía trước đốt l ư ỡ i đao cùng kiếm mang tương giao phát ra một tiếng thanh thúy phong minh cùng bạo năng lượng như tiết áp h ư n g thủy trong khoảnh khắc quét sạch bốn phía hư không diệp vũ nhữ mày thân hình lóe lên rời đi nguyên liệm sau một khắc một đạo hẹp dài vết đao xuất hiện tại thiên không bên trong vết đao thật sâu k ắ c vào hư không bên trên kéo dài không cần t ự a như xuất hiện một đạo thiên trinh ấn một k í c h phía dưới võ đế lưu triệt thấy diệp vũ lách mình triệt thoái phía sau trên mặt ý cười càng lớn hiện tại rốt cục nhìn thấy ngươi cùng chấm ở giữa trên lệch đi diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ cười lạnh nhẹ nói đ a u không tệ diệp vũ vừa mới nói xong võ đế lưu triệt lập tức trên mặt hiện lên một vệ vẻ giận dữ đ a u không tệ nhìn như tại tán dương chính mình đáng tiếc ý tứ chân chính lại là đ a u không tệ người lại không được côn vọng lưu triệt cắn răng hừ lạnh một tiếng thân hình lóe lên liền phải vùng đao chém về phía diệp vũ tranh một tiếng kiếm minh truyền triệt t h i ế niệm diệp vũ trong tay kinh lôi kiếm kiếm mang đại phóng lang liệt kiếm quang gạch phá bầu trời phong mang trực chỉ lưu triệt lưu triệt thấy này ổn định thân hình trong mắt tinh quang loay lên kiếm mang này tới quá mức nhanh chóng ngoài lưu triệt b ằ n trước mong muốn né qua lại có chút vội vàng đã tránh không khỏi sao lại cần lại tránh lưu triệt trực tiếp lấy thân thể tiếp nhận diệp vũ một đạo kiếm mang vê anh một giây sau hư không nổ tung s a n g chói kiếm mang trong khoảnh khắc hóa thành nhỏ vụ kiếm khí phong bạo đem bốn phía hư không bay đến nắp ấy chờ phong bạo tan hết ở trong một người đứng ở hư không bên trong tựa như bờ biển đáng ẩm võ đế lưu triệt một thân huyết sắc chiến giáp thần quang lấp lóe vậy mà không có chút nào tổn thương ha ha ha lưu triệt d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ trong miệng cười lạnh thành tiếng đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất sao không gì hơn cái này trâm sớm đã nói qua không có nắm giữ bảo thuật liền không gọi được chân chính đế cảnh cường giả chiến trường một bên hà tuyết thường nga tiến vượng vũ ba người mặt lộ vẻ vẻ lo lắng diệp vũ hiện tại lớn nhất được điểm chính là không có thời gian tu tập một đạo bảo thuật bảo thuật một đạo âm thanh trong trẻo trong hư không văng lên ai nói cho ngươi ta không có nắm giữ bảo thuật chương một h t ờ i h ờ i gian bảo thuật ban đầu khoe mai chương 1410, t h ờ i gian bảo thuật ban đầu khoe mai ai nói cho ngươi ta không có nắm giữ bảo thuật diệp vũ âm thanh trong trẻo quanh quẩn ở trong hư không mọi người tại đây chậm rãi mở to hai mắt nhao n h a u yên lặng nghẹn nào ha ha ha thật lâu võ đế lưu triệt ngựa đầu phá lên cười khoe mắt hiện lên một vệ phóng ánh võ đế lưu triệt tựa hồ cũng đã cười ra nước mắt ngươi nói ngươi nắm giữ bảo thuật chẳng lẽ tại người si nói mộng lưu triệt g ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ lên tiếng nói rằng nếu như nói ngươi lâm trận đột phá đế cảnh vẫn là mời thiên chi may mắn như vậy tại trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ bảo thuật liền tuyệt đối không thể lưu triệt lời nói khiến cái khác đế quốc chi chủ nhau nhau nhẹ gật đầu nếu như nói cảnh giới đột phá còn có thể dùng b ư ớ n ngộ cơ duyên để giải thích như vậy công phạt vô song bảo thuật cũng chỉ có thể đủ bằng vào thời gian đến c h ầ m rãi rèn luyện coi như thiên tử vô song nộ tính cao tuyệt hạng người cũng là tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi mấy tức trong thời gian nắm giữ một môn bảo thuật tỉ t ỷ diệp vũ hắn nói là sự thật a hàn t u y ế t ánh mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vẻ đỡ cao nếu như diệp vũ thật nắm giữ một môn bảo thuật vậy thì có đánh bại lưu triệt vô liếng một bên thường nga nghe vậy thần sắc ngưng trọng lắc đầu ta cũng không biết trầm n g â m một lát thường nga nói tiếp nếu như theo lẽ thường mà nói người xấu kia là tuyệt đối không thể thời gian ngắn nắm giữ một môn bảo thuật bất quá thường nga một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm diễm vũ lên tiếng nói rằng hắn muốn cũng không có thể theo lẽ thường độ chi bảo thuật ta tin hắn thường nga trên mặt lộ ra một v ệ n h v ẻ kiên định trầm giọng nói rằng hàn tuyết nghe vậy liền vội vàng gật đầu dọn dịu dàng nói rằng ta cũng tin tưởng diễm vũ hắn tuyệt đối sẽ không thất bại h ư không trong chiến trường võ đế lưu triệt trường đao trong tay rung động Thân ảnh trong nháy mắt phá vỡ hư không lưới đao trực chỉ diệp vũ mi tâm chấp kế tiếp một đao kia nếu như ngươi ngăn không được liền đi chết đi ông một đạo vô hình chấn động tự diệp vũ trên thân k h u y ế t tán ra đến đế k ỹ thời gian bảo thuật lưới đao tới người diệp vũ thong dong không hoảng hốt lách mình một bên tranh lang liệt lưới đao phá toái hư không trực tiếp tự diệp vũ bên cạnh thân l ó e lên một cái rồi biến mất thế nào võ đế lưu triệt trong lòng giật mình chính mình tuyệt sẽ không thất thủ một đao lại bị hắn tránh khỏi lại đến lưu triệt trong mắt lõe lên vẻ ngôn lệ trường đao trong tay người tả ta. như một đầu hạo đ ạ m trường hạ chỉ tiếp tại thời gian bảo thuật phía dưới diệp vũ đã sớm xem tấu lưu triệt công kích thân thể có hơi hơi tránh diệp vũ tránh thoát võ đế lưu triệt đào thứ hai tranh tranh tranh kế tiếp võ đế lưu triệt liền c h ả mười m mấy đào đem t r ọ n tòa hư không đều chém thành một mặt bằng xuống đất vỡ vụn không chịu nổi tấm gương nhưng là trái lại diệp vũ vậy mà vẫn như cũ như đi bộ nhàn nhã đồng dạng u n g dung tránh thoát lưu triệt từng đạo công kích làm sao có thể chân bị cái gì chạm không đến hắn liên tiếp thất thủ khiến võ đế lưu triệt trong lòng có chút bối、rối. chiến trường m ộ n phía nữ đế đ á t kỷ bọn người giống nhau sắc mặt kinh ngạc không thôi võ đế võ thần bảo thuật có suất đao tất chúng hiệu quả thật là vì sao chạm không đến d i ệ p vũ tê chẳng lẽ cái này diệp vũ thật nắm giữ một môn bảo thuật nhưng mà cái gì bảo thuật có thể có hiệu quả như thế nữ đế đ á t kỷ trầm ngâm suy tư một lát trong mắt tinh quang loại lên chẳng lẽ là một loại nào đó thân pháp loại bảo thuật cho nên mới có thể tránh thoát võ đế công kích thiên triều quân trận phía trước ngọc đế hạo thiên nhắm lại hai mắt khé nuốt dâu dài giới hàm không đúng ngọc đế bỗng nhiên mở to hai mắt động tắc trong tay bỗng nhiên dừng lại hắn không phải tránh thoát võ đế công kích mà là đã sớm đoán t r ư ớ c ra võ đế công kích chương một n trăm mười m t i ế n phượng vũ trở về t r ư ơ n g 1411, t i ế n phượng vũ trở về hắn đã sớm đoán t r ư ớ c ra võ đế công kích ngọc đế hạo thiên dương mắt nhìn về phía diệp vũ khắp khuôn mặt là t r ấ n kinh c h i sắc đoán trước nữ đế đ ắ t kỷ bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt nhao nhau hiện lên vẻ kinh hãi chẳng lẽ lại là tiên đoán loại bảo thuật a thế như thế bảo thuật diệp vũ hắn là từ đâu đạt được người này quả nhiên không thể khinh thường a trong chiến trường giờ phút này võ đế lưu triệt cũng đã phản ứng lại ngươi vậy mà thật nắm giữ một môn bảo thuật l ư u triệt dừng thân hình ngữ khí khiếp sợ nói rằng diệp vũ đứng chắc tay thật tình trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ cũng sớm đã nói cho ngươi thật l à n h ư ngươi không tin a l ư u triệt nghe vậy sờ mặt lại lên tiếng nói rằng có thể tránh thoát chấm tất chúng công kích là thân pháp loại bảo thuật a không chờ diệp vũ trả lời l ư u triệt liền lẩm bẩm nói không đúng ngươi không phải tránh thoát công kích mà là sớm đoán trước nói xong l ư u triệt ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc diệp vũ nhìn xem khiếp sợ võ đế l i u triệt cười khẽ một tiếng nói rằng n g ư ơ i sai sai lưu triệt trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên diệp vũ phát động thời gian bảo thuật tĩnh mịch trong hai con ngươi hiện lên nhật nguyện luân chuyển thời gian xuyên thẳng qua đây không phải tiên đoán bảo thuật mà là thời gian bảo thuật đây không có khả năng diệp vũ vừa mới nói xong võ đế lưu triệt liền mở miệng hô lớn một tiếng ngươi làm sao có thể nắm giữ thời gian bảo thuật vì cái gì không thể diệp vũ cười khẽ một tiếng không cần ý đồ dùng ngươi vô c h i tới hiệu ta võ đế lưu triệt ánh mắt âm chầm nhìn chẳng diệp vũ trầm giọng nói rằng ngươi ra tay đi chớ t u ệ t không tin tưởng ngươi nắm giữ thời gian bảo thuật diệp vũ một tay đặt tại kinh lôi trên c h i kiếm khoe miệng lộ ra một vệ ý cười để cho ta ra tay ta vừa ra tay ngươi liền thua c h a n h võ đế lưu triệt trường đao trong tay nắm chặt h u y ế t s ắ t chiến khải thần quang nở rộ coi như ngươi nắm giữ bảo thuật lại như thế nào chớ cũng tuyệt đối sẽ không thua diệp vũ nghe vậy khẽ lắc đầu nhẹ nói ngây thơ một giây sau diệp vũ đặt tại bên hông kinh lôi trôi kiếm bàn tay có chút nắm chặt c h a n h một vệ kiếm quang nương theo lấy kiếm minh thanh âm ngang qua trời cao trong hư không diệp vũ thân ảnh mơ hồ một lát lập tức ngừng thật lên vẫn như cũng là một tay đặt tại kinh lôi trên c h u i kiếm tựa như diệp vũ chưa từng di động mảy may nhưng là võ đế lưu triệt lại trong khoảnh khắc sắc mặt đ ổ t biến một giây sau một sợi tóc dài tự võ đế lưu triệt trên đỉnh đầu nhẹ nhàng rớt xuống chẳng biết lúc nào diệp vũ vậy mà dùng kiếm q u a n g chém d ụ n g lưu triệt một sợi tóc dài nếu như kiếm q u a n g này không phải chém về phía tóc mà là chém về phía võ đế lưu triệt cái cổ kia lưu triệt hẳn phải chết hô lấy lại tinh thần võ đế lưu triệt thở vào một hơi sắc mặt chấm nhựt chấm kém một chút liền bị chém giết ý nghĩ này không ngừng quanh quẩn tại võ đế lưu triệt trong óc. Dưới mắt nhìn về phía diệp vũ lưu triệt trên mặt thần sắc â m trầm không chừng c h ậ n đua lưu triệt thanh â m quanh quẩn ở trong hư không xem như đại hán đế quốc võ đế lưu triệt không làm được mặt dạy m ạ y h dạn r à o b i ệ n chuyện đế nữ lưu triệt quay người nhìn về phía quân trận bên trong lên tiếng nói rằng c h ậ m nói qua thua liền không tại hạn chế ngươi hiện tại đến lượt ngươi lựa chọn tiếp tục lưu tại đại hán đế quốc làm tôn q u ý vô biên đế nữ công chúa vẫn là trở lại c h ố cũ một lần nữa biến thành bình thường phạm nhân quân trận bên trong tiến p ư ợ n g vũ phi thân m ạ ra hồi bẩm bệ hạ yến phượng vũ thanh â m kiên định vang lên so với đại hán đế quốc công chúa ta còn là bằng lòng trở thành võ minh một người tu sĩ chương một nghìn bốn trăm mười hai lập bàn t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm mười hai lập bàn đây chính là quyết định của ngươi a võ đế lưu triệt nhìn về phía yến phượng vũ ngự khi âm chồng nói hy vọng tiếp sau đó ngươi sẽ không hối lận võ đế lưu triệt nghe vậy im lặng một lát sau võ đế bỗng nhiên bay người nhìn về phía diệp vũ tỉ thí lần này là chấp thua đáng tiếc chấp có thể thua nhưng là đại hán đế quốc tuyệt đối không thể thua diệp vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng đây là muốn đơn đấu đánh công lại đổi q u ầ đầu、a. diệp vũ lời nói khiến lưu triệt thần tình trên mặt hơi đổi bất quá so với tổ địa chi linh một chút xấu hổ lại tính là cái gì trầm mặc một lát lưu triệt cười lạnh một tiếng nói rằng chấm chính là đại hán võ đế toàn bộ đại hán đế quốc đều là chấm lực lượng làm sao đến đơn đấu cùng quần đầu mà nói diệp vũ nghe vậy nao nao lập tức nhìn khắp m ộ n phía biên giới chiến trường còn lại đế quốc chi chủ đối với võ đế lưu triệt lời nói ngao ngao gật đầu đồng ý quả nhiên các người những n à y đế vương đều là cá mẹ một lựa a diệp vũ vừa mới nói xong trong chiến trường võ đế lưu triệt mặt lộ vẻ phân độ n ữ đế đ ắ t kỷ lan can yêu kiểu cười thiên đế lý huyên thần sắc âm trầm ngọc đế hạo thiên mặt không đổi sắc tùy ngươi nói thế nào bất quá hôm nay ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a võ đế lưu triệt vừa mới nói xong sau lưng quân trận đông nhiên sát khí ngốc trời thiên huyết quân trận sát khí ngưng làm một thể viên hóa ra một đầu tre trời mà lên bộ dáng dữ tợn q u á i thú g i ế t g i ế t g i ế t tràn đầy t ố c sát chi khí tiếng g i ế t sông lên trời không dường như hợp thành phiến hư không đều n h u ộ m thành huyết sắc hỏng bét nơi xa thường nga thấy thế sắc mặt biến hóa không nghĩ tới lưu triệt vậy mà như thế vô xỉ hàn t u y ế t lôi kéo thường nga bàn tay xích chặt ngựa khí lo lắng nói rằng tỉ tỉ làm sao bây giờ à thường nga hít sâu một hơi lên tiếng nói rằng không sao có ta đứng tại diệp vũ một bên lưu triệt cũng không dám lại ý thế l i ế c người đang khi nói chuyện thường nga thân ảnh phiêu nhiên đi tới diệp vũ bên cạnh thân một đôi thanh lệ hai con ngươi nhìn về phía lưu triệt thường nga lạnh giọng nói rằng của ngươi vẫn là hán t r i ề u võ đế thủ đoạn vậy mà như thế vô s ỉ đối mặt thường nga giận dữ mắng n g võ đế lưu triệt sắc mặt lập tức âm trầm xuống n g u y ê thần ngươi có phải hay không hồ đồ rồi võ đế lưu triệt nhìn về phía thường nga cùng còn lại đế quốc c h i chủ trầm giọng nói rằng từ lần trước đại tần đế quốc đoạt được tổ địa c h i linh phi thăng mà đi chúng ta chọn vẹn chờ đợi một năm bây giờ tị thế mà ra vì cái gì chúng ta đều tin tưởng nguyện thần nguyên muốn ngăn chấm trước tạm hỏi bọn họ một chút có đáp ứng hay không võ đế lưu triệt vừa mới nói xong thư không chiến trường bổ phía quân trận sát khí phóng lên t ậ n trời nữ đế đắc kỷ thiên đế lý uyên ngọc đế hạ thiên mấy người trên thân thần quang nở rộ khi thế tràn ngập che trời thường nga ngắm nhìn bổ phía gương mặt xinh đẹp phía trên thần sắc càng phát ra vắng lãnh rất tốt thường nga một bộ màu xanh nhạt cung trang không gió phiêu đậu mảnh khảnh giữa ngón tay có băng tuyết lang quấn hôm nay bản cung ở đây tuyệt không cho phép các ngươi tổn thương hắn một phần một hào một giây sau thường nga lách mình đi tới diệp vũ trước người một người đỡ được bốn đại đế hướng trùng thiên huy áp còn có ta hàn tuyết thanh âm kiên định v ă n g lên giống nhau ngăn khuất diệp vũ trước người đừng quên ta tiến phượng vũ không yếu thế chút nào thanh âm ngay sau đó v ă n g lên tam nữ đứng tại diệp vũ trước người là diệp vũ dần dần một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến diệp vũ nhìn xem ba người kiên định bóng lưng trong lòng chạy qua một dòng nước ấm khe thở dài một tiếng diệp vũ đi đến trong số ba nữ ở giữa đừng lo lắng đã bọn hắn n h ấ t bản vậy ta cũng không chơi chương 1413, kết thúc vẫn là bắt đầu chương 1413, kết thúc vẫn là bắt đầu đại hán quân trận chuẩn bị chiến đấu võ đế lưu triệt vung cánh tay h ô lên sau lưng quân trận tiếng h ò rết lập tức như là núi kêu biển gầm đồng d ạ n g v ă n g lên rết rết rết võ đế lưu triệt nhìn quanh chiến trường bốn phía ánh mắt tại nữ đế đ á t kỷ bọn người trên thân dừng lại một lát tính mịt hai mắt bên trong hiện lên một cỗ không hiểu c o mang đắc kỷ bọn người trong lòng tin tưởng võ đế lưu triệt mong muốn tập bốn đại đế hướng chi lực một lần hành động chấn áp diệp vũ lưu triệt lời nói nhường đắt kỷ mấy người rơi vào trong trầm tư bốn đại đế hướng tị thế mà ra căn bản nhất mục tiêu chính là tổ đ ị a chi linh mà diệp vũ thì là bọn hắn mưu đoạt tổ đ ị a chi linh trở ngại lớn nhất bọn hắn chính mắt thấy diệp vũ vậy mà lấy lực lượng một người lực áp võ đế lưu triệt chiến lực tuyệt đối là tại bọn hắn phía trên nếu như diệp vũ coi là thật muốn ngăn cản chính mình cướp đoạt tổ đ i ệ chi linh như vậy coi là thật sẽ đau đầu người khác mong muốn giải quyết vấn đề này cái kia chính là giết hắn suy nghĩ một lát đắc kỷ mấy người trong mắt lóe lên một vệ h à n mang thương triều quân trận chuẩn bị chiến đấu nữ đế đắc kỷ băng lãnh thanh â m quanh quẩn tại thương triều quân trận bên trong Dết dết z t một giây sau binh trận sát khí phóng lên tận trời đường triều tiên đế lý bên quay đầu nhìn về phía đại đường quân trận vùng cánh tay vô lên cao d ọ n g quát đại đường quân trận chuẩn bị chiến đấu Dết z z thiên dết t triều quân trận chuẩn bị chiến đấu Dết z z thiên dết t triều ngọc đế hạo thiên theo sát phía sau bắt đầu điều động quân trận binh phong trực chỉ diệm vũ tứ phương quân trận chiếm cứ tứ phương đem diệp vũ đường lui hoàn toàn phong tỏa đối mặt bốn đại đế hướng trùng thi diệp vũ trên mặt một phái mây trôi nước chảy dường như đối mặt không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch tinh nhuệ quân trận mà là một đám ăn mặc lam lũ tay không tấc s ắ t t ạ p binh đây chính là các người ủy vào a rốt cục có chút ý tứ diệp vũ bên cạnh thần hà tuyết thường nga tiến phượng vũ ba người căng cứng tâm thần ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tứ phương quân trận cẩn thận thường nga lo lắng thanh â m tại diệp vũ vang lên bên hai quân trận chính là đế quốc nội tỉnh toàn lực bạo phát xuống uy năng viễn siêu đế cảnh cờ giả diệp vũ nghe vậy thần tình trên mặt không thay đổi cười khé một tiếng nói rằng chỉ là quân trận ta còn không để vào mắt đang khi nói chuyện diệp vũ đưa tay một chiêu trong hư không lập tức trào lên một đạo hư ả o thời không trường hạ thần thông tam thế thân c ộ c c ộ c c ộ c một hồi thanh thúy tiếng bước chân tự thời không trường hà chỗ sâu chậm rãi đi vào nhà đều tại người rất đủ a mang theo lời biếng thanh â m chuyển vào trong thai mọi người đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đạo tuấn giật vô song thân ảnh đang chân đạp thời không trường hạ túi đầu nhìn xuống chúng nhân diệp vũ tương lai thân ngắm nhìn một phía đối chiến trong sân tình h u ố n liền đã rõ ràng trong lòng chật chật chật đơn đấu bất quá liền của nổ a các người bốn đại đế hướng tri chủ vẫn là trước sau như một không muốn mặt ta võ đế lưu triệt hai mắt nhìn chăm chú đông nhiên xuất hiện tương lai thân nhữ mày người là người phương nào tương lai thân nghe vậy cười khẽ một tiếng ta một cái nhàn t à n người n h ả m chán mà thôi t h ư không bên trong chiến trường nữ đế đ á t kỷ nhìn thấy tương lai thân hiện thân thân thể lập tức rung động lại là hắn mong muốn tương lai thân hung hăng kinh khủng chiến l ự c nữ đế đ á t kỷ giờ phút này đã sinh lòng thoái ý muốn đi không đợi đ á t kỷ có chút cử động tương lai thân liền đã xem tấu nàng một tay đặt tại bên hông trên chỗ kiếm tương lai thân cười khẽ một tiếng nói rằng đã tới cũng không cần đi Chanh. một giây sau sáng chói kiếm mang b ạ c h phá bầu trời đau nhói đám người hai mắt một kiếm ti diệt chúng sinh mờ mịt chờ sáng chói kiếm mang tiêu tán ở trong hư không đám người từ từ mở ra hai mắt b ố n lại đến hướng không có người nào tử vong nhưng là tất cả mọi người buông xuống trong tay binh khí trong lòng không còn có mảy may sắc ý thời không trường hà phía trên tương lai thân thu tay lại bên trong trường kiếm buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái tất cả giải tán đi cả ngày chém chém giết g i ế t rất nhàm chắn a đi vừa mới nói xong tương lai thân quay người cất bước đi hướng thời không trường hà chỗ sâu rất nhanh liền biến mất không thấy hình bóng hô thật lâu võ đế lưu triệt thở vào một hơi lần nữa nhìn về phía diệp vũ trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng k i ế n kỵ nữ đế đắc kỵ thiên đế lý uyên ngọc đế hạ thiên bốn lại đế hướng c h i chủ trong lòng diệp vũ đã trở thành tuyệt đối không thể trêu chọc kinh khủng tồn tại cái này kết thúc thường nga n h á y n y mắt vẫn như cũ có chút khó tin một kiếm da mà chư hầu hàng đây là phong thái cỡ nào rút lui trong hư không võ đế lưu triệt hơi đưa tay lên tiếng quắp nhẹ đại hán quân trận tại tao động sau một lát giống như thủy triều từ từ l ù i tán thương triều đường triều thiên triều còn sót lại ba đại đế hướng giống nhau tại đ á t kỷ đám người mệnh lệnh dưới rút lui ẩn nặc lên trong hư không chỉ còn lại diệp vũ cùng hắn tuyết thường nga tiến phượng vũ bốn người hiện tại thanh tĩnh diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng chúng ta cũng nên đi v a n g long long long ngay tại diệp vũ đang khi nói chuyện một hồi như có như không lôi minh thanh em chuyển t r i ệ n trời cao một giây sau chúng nhân trong lòng tuân giang lộ ra tổ địa chi linh n h thế xuất hiện thường nga bàn tay xích chặt Kinh ngạc thốt lên. Ở nơi ngạc lên. nào? thốt Ở diệp vũ n thân lên thể hơi chấn động một chút lập tức lên tiếng nói rằng thường nga nghe vậy bay đầu nhìn về phía diệp vũ n g Nga khí lo lắng nói rằng sao không dùng đây chính là chuyện gấp gáp nhất diệp vũ cởi khổ một tiếng nói rằng ta đã biết tổ điệu chi linh xuất hiện ở nơi nào cái gì đăng tiên lâu trước diệp vũ mấy người thân ảnh dần dần tới gần ánh mắt rơi vào đăng tiên lâu mái nhà một đoàn thất thải chùm sáng chiếu sáng rạng rỡ tổ địa chi linh ngay tại vị diện chi thai bên trong diệp vũ đưa tay chỉ hướng mái nhà vị diện chi thai thôi có vẻ bất đắc gì nói tới tổ địa chi linh ẩn nhập vị diện chi thai không chỉ có đem nó hoàn toàn chữa trị giống nhau còn mở ra đăng tiên lâu toàn bộ tầng lầu theo đăng tiên lâu tầng thứ nhất tới chín trăm chín mươi cựu tàng toàn bộ lóng lánh sáng trói linh quang chúng ta làm như thế nào lấy được tổ địa chi linh thường n nhìn xem lóng lánh thất thải vị diện chi thai chương khẩm bẩm nói chỉ có một cái biện pháp diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng lên lầu chót thông qua đăng tiên lâu toàn bộ khảo nghiệm thưa nga hàn t u y ế t mấy người nghe vậy quay đầu nhìn về phía diệp vũ một lát sau nhao nhao cười khẽ một tiếng vậy ngươi chẳng phải là ở lúc hàng bắt đầu bên trên ta hiện tại bắt đầu đồng tình những cái kêu đế quốc chi chủ xem ra cái này tổ địa chi linh đã là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đi nếu không chúng ta bắt đầu lên lầu nói đến bạn cung thật là liền thứ cựu tằng còn chưa thông qua đâu chất tướng biết phía trên tầng lầu khảo nghiệm là cái gì một giây sau diệp vũ bọn người đẩy ra đăng tiên lâu cửa lớn đóng chặt bước vào trong đó mục tiêu đăng tiên lâu đỉnh chương 1414, t ạ m biệt thế giới này chương 1414, t ạ m biệt thế giới này đăng tiên lâu tầng thứ nhất lại nói cái này đăng tiên lâu không phải một lần chỉ có thể tiến vào một người a thường nga đánh giá đăng tiên lâu tầng thứ nhất bố cục lên tiếng hỏi t h a m diệp vũ diệp vũ đưa tay phất qua đăng tiên lâu tầng thứ nhất chất gỗ t h a n g c u ố n lên tiếng nói rằng trước kia xác thực như thế bất quá tại tổ địa tri linh n n nhập vị diện tri thai đăng tiên lâu tất cả tầng lầu liền đã toàn bộ giải tỏa đồng thời có thể tiến vào đăng tiên lâu nhân số cũng liền không chỉ một người tiến phượng vũ nghe vậy vừa cười vừa nói cái kia chính là nói có thể tổ đội đi diệp vũ cười khẽ một tiếng có thể nói như vậy tiến phượng vũ một đôi mắt v ư ợ n g bên trong thần quang nói lên vừa cười vừa nói vậy ta đây đồng đội cũng không thể kéo các người chân sau à. đăng tiên lâu tầng thứ mười tới thứ hai mươi tầng khảo nghiệm mộng cảnh hành lang thứ hai mươi mốt tầng tới thứ năm mươi tầng vạn tượng c h ú n g sinh thứ năm mươi mốt tầng tới thứ một trăm tầng thiên ma mọc thành bụi thứ một trăm lẻ một tầng tới thứ hai trăm tầng kiếm trạm tơ tỉnh xuyên vân m à qua đăng tiên lâu mỗi tầng đều tản ra nhàn nhạt linh quang mái nhà phía trên một đoàn thất thải chùm sáng dường như hư thực huyễn tại diệp vũ dẫn đầu hạ một nhóm bốn người một đường leo lên đăng tiên lâu thứ hai trăm tầng hô rốt cục thông qua được thông qua được thứ hai trăm tầng khảo nghiệm thường nga hàn tuyết cùng yến phượng vũ ba người nao nhào thở phào một hơi và cái này khảo nghiệm cũng quá khó khăn a yến phượng vũ k h ẽ to mày khẽ thở dài một tiếng nói rằng một bên hàn tuyết nghe vậy khẽ gật đầu mang theo bất đắc gì nói nếu như không có diệp vũ dẫn đầu chúng ta tuyệt đối không thể thông qua khảo nghiệm diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía thông hướng thứ hai trăm lẻ một tầng thang lầu lên tiếng nói rằng thừa dịp bốn đại đế hướng còn chưa phát hiện tổ đ ị a chi linh chúng ta nắm chặt thời gian a đăng đăng đăng mấy người cất bước đi đến đăng tiên lâu thứ hai trăm lẻ một tầng một giây sau tất cả đều giật mình thân hình bởi vì hiện ra ở trước mặt mọi người cũng không phải là một cái tầng lầu mà là một mảnh rộng lớn vô cùng tiên đ i ệ m cái này thường nga có chút mở to hai con người t r ư ơ n g cầu lẩm bẩm nói đây không phải nguyễn cảnh mà là thế giới chân thật diệp vũ ngắm nhìn một phía nữ mày nói rằng nơi này không phải là chân thật ca chẳng lẽ là bởi vì tổ địa chi linh nguyên nhân hơn nữa diệp vũ vậy mà không cách nào trưởng không đăng tiên lâu hai trăm tầng phía trên tầng lầu đốt rộng lớn tiên đ ị a trong hư không chuyển đến một đạo băng lãnh thanh âm khảo nghiệm hai quân đối trọi chiến thắng sau mới có thể tấn thăng bên trên lầu một tầng diệp vũ mấy người liếc nhau một cái trong mắt n h a o n h a o lộ ra v ẻ kinh ngạc hai quân đối trọi tại đăng tiên lâu thứ hai trăm lẻ một tầng bên trong chú đóng một cái cường thịnh vương triều tu giả tụ tập bình phong đăng thịnh vượt con người cần thông qua bài bình bố trận công phá cái này vương triều mới có thể leo lên cái trước tầng lầu thật là ta nhóm cũng không có binh sĩ a hàn tuyết vướng m ẩ y lên tiếng nói rằng có diệp vũ trong mắt thần q u a n g nói lên võ đạo hai minh đệ tử người tu hành sinh viên đại học đều là binh lính của chúng ta một tin tức tại võ đạo hai minh cùng người tu hành trong đại học nhanh chóng truyền bá quyết tán diệp vũ cần đại lượng người tu hành tổ kiến một cái đủ để đi quét thiên hạ c ô â n trận tại diệp vũ lực hiệu triệu hạ vô số người nô nước tấp nập báo danh võ minh lý n ộ i trần tiêu chiến thiên đạo minh thiên cơ tử thiên phong tử thiên lôi tử thiên huyền tử đường môn đường thiết đường nhất hiện thế bên trong vô số tàn tu đã thức tỉnh huyết mạch năng lực kẻ độc hành văn mộng lưu quýnh tâm a kha Lữ Biễn, lưu hoài b i ễ n liêu phong linh lùng phượng hoàng vô số người chen trúc tại diệp vũ dưới trướng trở thành thay diệp vũ trinh chiến đăng tiên lâu binh lính mấy bạn người ánh mắt sốt ruột nhìn về phía diệp vũ bóng lưng đây chính là sắp dẫn đầu bọn hắn đi về phía vi hoàng người dầm dầm dầm chỉnh t ề mà bước chân nặng nề v ă n g lên tại diệp vũ xây dựng quân trận phía trước xuất hiện một cái sát khí ngốc trời thế không thể đỡ đại quân diệp vũ coi trợt thế phe ta phần thắng hơi có vẻ không đủ a thường n g nhìn chăm chú địch quân, quân trận, khí trầm, trầm nói song phương đối chiến, chủ tướng không thể ra sân. cho nên chỉ có thể thông qua bài binh bộ trận, khiến s i tốt nhóm chém giết lẫn nhau so đấu. không cần lo lắng. diệp vũ thanh âm trầm ổ n vang lên, các nàng cũng nên chuẩn bị không sai biệt lắm. ông. diệp vũ trước người trong hư không, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. một giây sau, quan môn bên trong đi ra hai đạo tịnh lệ thân ảnh. nhất tiểu tiến, đỏ theo. nô ra tham kiến chủ nhân. t h i p thân gặp qua chủ nhân. nhìn thấy diệp vũ thân ảnh, nhất tiểu tiến cùng đỏ theo hai người ngạc nhiên không người thi lễ. đứng lên đi. diệp vũ một tay phất một cái, lên tiếng nói rằng có thể từng chuẩn bị xong nhất tiểu tiến h nghe vậy khẽ gật đầu bên hông thập điện diêm vương lệnh bài ưu quang nở rộ một giây sau tự quang môn bên trong từ từ đi ra một cái ưu quỷ đại quân rất tốt diệp vũ dương mắt nhìn về phía chi này khí tức âm trầm cường hãn ưu quỷ đại quân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng đối mặt địch quân quân trận diệp vũ giơ tay lên giết trinh chiến bắt đầu hiện thế Bốn đ ạ i đến hướng chỗ ẩn mắt chỗ tổ đ ị a chi linh xuất hiện có thể từng có phát hiện đã âm thầm phái người tìm kiếm tạm không có bất cứ dấu vết gì mất thiết chú ý kia diệp vũ độc tính chấm suy đoán hắn sẽ cái thứ nhất phát hiện tổ đ ị a chi linh nơi ở phát hiện kia diệp vũ triệu tập đại lượng tu sĩ tổ đ ị a chi linh xuất hiện đi đăng tiên lâu trước bốn đại đế hướng riêng phần mình xuất lĩnh đại quân đều tới tổ đ ị a chi linh lưu triệt bọn người trước tiên phát hiện đăng tiên lâu đỉnh tổ đ ị a chi linh mong muốn phi thân đ o ạ t lấy lại phát hiện căn bản không có biện pháp đăng tiên lâu trước có cấm bay pháp trận không có cách nào chỉ có thể thông qua lên lầu đến tranh đoạt tổ đ i ệ chi linh bốn đại đế hướng chi chủ lẫn nhau liếc nhau một cái nhau nhau định ra kế sách đại quân nối đuôi nhau tiến vào đăng tiên lâu đáng tiếc lại bị khảo nghiệm ngăn lại không cách nào nhanh chóng lên lầu chờ bốn đại đế hướng tụ tập một bộ phận đại quân đi vào thứ hai trăm lẻ một tầng thời điểm diệp vũ đã sớm xuất quân công phá đăng tiên lâu thứ năm trăm tầng đăng tiên lâu thứ năm trăm lẻ một tầng khảo nghiệm năm nước tranh hùng vũ phương thế lực h ậ n chiến chỉ có chân áp còn lại vũ quốc khả năng leo lên cái trước tầng lầu chờ bốn đại đế hướng thật vất vả leo lên năm trăm tầng diệp vũ đã đi tới đăng tiên lâu thứ tám trăm tầng khảo nghiệm bảy quốc chi loạn đăng tiên lâu thứ chín trăm tầng man hoang cuối cùng sẽ có một ngày diệp vũ dẫn đầu đám người đả thông đăng tiên lâu toàn bộ tầng lầu đi tới thứ chín trăm chín mươi cựu tàng cộc cộc cộc diệp vũ từng bước mà lên đi tới đăng tiên lâu mái nhà nhìn trước mắt tản ra thất thải vị diện chi thai diệp vũ đưa tay tìm kiếm vẫn là trận một bước ra vốn đại đế hướng dẫn đầu đại quân đi tới đăng tiên lâu thứ chín trăm chín mươi cựu tàng mà ở trong đó ngoại trừ đi theo diệp vũ trinh chiến bách chiến sĩ tốt đã sớm không có diệp vũ thân ảnh không chúng ta còn không có thất bại ngọc đế hạo tiên trong mắt thần quang nói lên nhìn xem thường nga hàn tuyết đám người thân ảnh xuất sinh nói rằng bắt lấy các nàng trâm cũng không tin kia diệp vũ sẽ không ngoan ngoan giao ra tổ địa chi linh một trận đại chiến kéo lên màn mở đầu h ứ việc thường nga hàn t u y ế t bọn người kinh nghiệm vô số chiến đấu nhưng vẫn như c ũ không địch lại bốn đại đế hướng h ú n g chi tại mấu chốt nhất thời điểm đông hoàng thái nhất nhảy ra ngoài gia nhập bốn đại đế hướng trận doanh bên trong chờ a tổ đ ị a chi linh vẫn là chúng ta võ đế lưu triệt bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi diệp vũ đi xuống đăng tiên lâu đỉnh cục cục cục một hồi tiếng bước chân theo trong hư vô chuyển đến một giây sau diệp vũ thân ảnh xuất hiện tại đăng tiên lâu thứ chín trăm chín mươi cựu tặng bên trong nhìn xem thường nga hàn tuyết b ọ n người bị bắt diệp vũ trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ đây chính là các ngươi sau cùng dãy r ù a a diệp vũ ánh mắt rơi vào bốn đại đế hướng c h i chủ cùng đông hoàng thái nhất trên mặt diệp vũ mau đưa tổ địa c h i linh giao ra nếu không ngươi thông ra gặp nhau mắt thấy các nàng chết đi diệp vũ nghe vậy k h ẽ thở dài một cái một tiếng ác giả á báo các ngươi không biết rõ leo lên đăng tiên lâu đỉnh ý vị như thế nào đăng tiên lâu lâu có thể thành tiên đối mặt bốn đại đế hướng minh mông đại quân diệp vũ đưa tay trong hư không bội qua một giây sau toàn bộ hư không như là một quyển bức tranh bị diệp vũ sở sở xóa đi một mảng lớn bốn đại đến hướng đông hoàng thái nhất tất cả đều biến mất không thấy hình bóng diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía thường nga hàn tuyết mấy người cùng chỉnh tề đứng thẳng bách chiến sĩ tốt ngựa khi ung dung nói lâu tại lồng chim bên trong phục đến trở lại tự nhiên thế giới này nên cá o biệt nháy mắt sau đó cả tòa đ ă n g tiên lâu thần quang nở rộ mộ không sai biến mất tại hiện thế bên trong tới cùng nhau biến mất còn có cùng diệp vũ tương quan thân cận người hiện thế như lồng chim bây giờ diệp vũ đã phá vỡ lồng chim đi đến càng rộng lớn hơn thiên n i ệ